Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Túc ngựa ngừng ngồi ngay ngắn lại và từ đó không thèm nói chuyện với cô dâu nữa. Về sau Túc mới biết cô gái là người đồng tính nghĩa là hoàn toàn không thích đàn ông. Phải đứng sát bên cạnh Túc để ngửi mùi thuốc lá từ mồm Túc phát ra là cô đã muốn ói rồi. Xã hội Việt Nam còn rất nặng tính bảo thủ nên muốn che mắt gia đình và thiên hạ. Cô phải tổ chức một đám cưới giả để chứng tỏ cô là người bình thường như mọi người. Cô sẽ gửi hình đám cưới về quê cho cha mẹ an lòng và từ nay đừng nôn nóng dục cô lấy chồng nữa. Sau đó cô có thể thanh thản chung sống với người yêu cùng làm trong công ty thiết kế thời trang chuyên về hàng lụa tơ tằm. Người yêu của cô hôm ấy dĩ nhiên cũng có mặt, đóng vai cô dâu phụ, lúc nào cũng đi sát bên cạnh cô dâu, mỗi lần thúc quàng tay qua lưng cô dâu để chụp hình và nhất là những khi thúc ôm hôn cô dâu trong tiệc cưới. Túc thấy cô phù dâu cứ trừng mắt nhìn Túc, như sắp lao vào đánh ghen. Lúc ấy tất nhiên Túc chưa hiểu tại sao cô phù dâu lại có thái độ thù nghịch như vậy. Sau tiệc cưới về nhà, Túc mới cười một mình và nhận ra rằng, ôm được 1 triệu đồng tiền công do đóng vai chú rể giả, đôi khi cũng cay đắng chứ không phải dễ dàng như những ngành nghề lao động khác. Tổng kết lại nhà hàng Thiên Kim từ khi mở ra dịch vụ làm đám cưới giả, có hai chuyên viên đóng vai chú rể là Túc và Cẩu. Bây giờ thì có thêm người thứ ba sắp nhập cuộc là Luân. Túc rủi điếu thuốc cháy dở vào cái gạt tàn, rồi bâng khuâng nói một câu triết lý. <cười> Đất nước mình thì thứ gì cũng giả, đám cưới cũng giả mà hầu như tuần nào cũng có. Nhận xét này thì chẳng phải do Túc nghĩ ra. Mẹ chỉ ra lời kết luận trong một bài báo phóng sự viết về dịch vụ cho thuê chồng, tức là những người như Túc như cậu. Cậu quay sang nhìn Túc mỉm cười và thêm: "Nhưng mà cũng nhờ thế anh em mình mới có tiền tiêu." Cậu vừa dứt lời thì bà Minh Tâm phóng xe tới, mặt bà vẫn hầm hầm như thường lệ, dù chẳng có chuyện gì bất minh. Cả ba vội đứng ngay lên, phân tán vào bếp. Nhớ lời bà Minh Tâm dặn đêm hôm qua, Luân đứng sớ rơ ở sân sau một lúc rồi lên quầy gặp bà và lễ phép nói: "Thưa bà, việc bà giao cho cháu, cháu xin nhận." Bà Minh Tâm đang cau có đổi sang vui vẻ bảo Luân: "Này, <cười> đám vai ông chồng chỉ có một ngày, được ăn ngon mặc đẹp, lại còn được trả cả triệu bạc á, cậu không nhận thì thiệt cho cậu chứ thiếu khối gì đứa nó muốn làm." Luân thành thật đáp: "Cháu cũng biết thế ạ." Nhưng mà cháu chỉ sợ bố mẹ cháu biết được Thì thế nào cũng mắng cháu Bà Minh Tâm cắt ngang Rồi khéo lo Cậu còn độc thân Có gì mà ngại Nhiều ông có vợ có con rồi mà Vẫn nhận làm chồng giả Và cho người khác như thường Kiếm tiền là một chuyện Nhưng mà đây lại là việc Việc cứu đời cậu ạ Giúp đỡ những cô gái gặp hoàn cảnh lỡ lang Ngừng một chút bà dịu dàng thêm Thôi được rồi Trong nữa cố đến đây này Rồi tôi bảo cố ý gặp cậu, rồi đưa nhau mà đi sắm quần sắm áo. Chủ nhật tới là đám cưới rồi đấy nhé." Luân vâng dạ cho xong chuyện rồi lẳng xuống bếp. Quán chỉ mới có một bàn khách nên chưa có nhiều việc. Luân pha thêm cho mình tách cà phê nữa, bưng ra ngồi trên chiếc ghế đá đặt sát dưới tán cây vũ sữa bên nhà hàng xóm, có những nhánh lớn tỏa sang. Anh bâng khuâng nghĩ đến cha mẹ mình ở cái xanh đang đặt biết bao nhiêu kỳ vọng ở Luân làm lòng luôn chợt thấy nao nao buồn. Bố mẹ luôn chắc chẳng bao giờ ngờ được thằng con trai quý của dòng họ đặng lên Sài Gòn để tiến thân về đường học vấn mà lại phải lao vào cái nghề tay trái bất đắc dĩ là giả làm chồng những cô gái bị phụ tình. Bất giác luân thở dài đứng dậy, bưng tách cà phê lang thang ra mảnh sân trước, ngồi trên chiếc ghế băng cầm thạch lấy thuốc ra hút. Ngoài đường dòng xe cộ mỗi lúc một đông Tiếng máy nổ, tiếng còi xe, tiếng giao hàng vang lên liên tục, khác hẳn sự lặng lẽ ở quê nhà bên bờ kinh hiền hòa. Mỗi buổi sáng, khi Luân phụ bố xuống gánh nước lên tưới vườn rau và đổ đầy mấy cái lu lớn bên cạnh nhà bếp. Hôm nay chủ nhật, ngồi giữa thành thị náo nhiệt, Luân hình dung ra giờ này chắc cả nhà Luân đã đi lễ nhà thờ về và đang chuẩn bị nấu cơm trưa. Vốn sinh ra và lớn lên trong khung cảnh đồng quê,